trường 459 lần đầu gặp bên trong cổ tháp rộng mở một mảnh xương đạo trắng lượn lờ chỗ bên cạnh xương trắng một thân ảnh già lùa vững vàng đứng nơi đó nhưng mang theo vài phần hô hấp rồn sập lúc này thân sắc liệu trưởng lão cấp tốc biến ảo sau khi rung động thì kinh hỉ nhìn qua có chút phấn khích mà đạo bào trên thân thể cũng bị đốt cháy hơn phân nửa Đầu tóc busu mơ hồ bốc lên mùi xú khí nhìn từ bầu trời xuống dưới Liễu Trưởng lão một nhân vật địa vị không hề thấp tại nội viện nhưng mà nhìn qua có vài phần trận vật cùng lúc bên trong đại sảnh các nhóm học sinh cũ vì tránh né hỏa diễm chạy ra khỏi phạm vi hỏa diễm cũng đã hồi phục lại tinh thần nhưng mà vừa đem ánh mắt nhìn về hướng vụ lộ đập vào mắt họ là hình ảnh trận vật của Liễu Trưởng lão Lập tức tinh thần vừa mới lấy lại Liền trở lên ngốc trẻ Có thể trở thành nội viện Thủ tịch trưởng lão Đối với thực lực bản thân có yêu cầu nghiêm khắc Bởi vậy các trưởng lão bên trong tháp Không ai là không có thực lực cực kỳ cường hắn Tại bên trong nội viện Mặc dù có một ít người thiên tài thực thế trải qua khổ tô thực lực có thể Cùng một số trưởng lão so sánh Nhưng mà những người đó tuyệt như là Vượt màu lần giáp Tồn tại hơn nữa Ai cũng có thâm niên ở bên trong tu luyện 4 5 năm mới có được thành tựu như vậy, mà bây giờ đứa trưởng lão lại bị một gã tân sinh mới vào đội viện không được 3 ngày làm cho trật vật như thế. Một màn này dường như so với lúc trước Tiêu Viêm đã đầu lĩnh tân sinh vật kích trong cuộc săn hoạt lăng, càng làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên cùng khó có thể tin được. Vẻ kiếp sợ trên khuôn mặt Hàn Nguyệt kéo dài ước chừng 1 phút đồng hồ, sau mới dần dần thu liễm lại. Con người quét về phía xương trắng, đang lượn lờ, nguyên lai ánh mắt lãnh đạo. Hiện thời mang thêm vài phần kỵ dị, với thân sinh kia quả thực có ý tứ. Khụ, cổ tháp, trong vòng im lặng, bị tiếng hò khan đánh vỡ. Liễu trưởng lão gắt cao, nhìn chằm chằm vào màn xương trắng, đang lượn lờ, trượt cúi đầu, vỗ vỗ bộ quần áo, bị đốt rách dưới khẽ cười, nói, khá lắm, tiêu việp, có trách. Khi ngươi tới Mấy tên lão gia hỏa kia thần thần bí bí Hóa ra là có thứ này Thật là một tên được trời cao chiếu cố Loại vật này các trưởng lão bên trong tháp Không muốn ai là không thèm muốn Lời của liễu trưởng lão Các học viên cũ bên trong tháp Tất nhiên nghe mà không hiểu Bất quá Có thể sở hữu một đồ vật gì đó Tên tiêu viêm này dường như có đồ vật thần bí Mà ngay cả các trưởng lão đều muốn tìm Khẽ Huy tay áo bào, liễu trưởng lão đèn mặt đất tràn ngập, xương trắng mờ mờ thổi tan. cái đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng từ trong mạng xương truyền ra Điều này làm cho liễu trưởng lão dừng lại động tác. Ánh mắt chăm chú nhìn vào bên trong xương mờ. Tiếng bước chân chậm chạp vang lên. Quanh quẩn trong cổ tháp, mọi người trước đem ánh mắt hướng về bước chân truyền ra Bất kể như thế nào, lúc trước tiêu viên bộc lộ sức mạnh đã đủ để bọn họ đem thần thần thân phận tân sinh quên mất. Mặc dù bọn họ không biết được rằng phần lực lượng kia không phải là tiêu viêm điều khiển mà là thanh liên điện tâm hỏa ngẫu nhiên bùng phát khả năng hộ chủ. Nếu muốn tiêu viêm tự mình dẫn đạo thanh liên điện tâm hỏa bùng lộ ra lực lượng có thể bức liễu chẳng lão thành bộ sáng trật vật như vậy tuyệt đối là khả năng thất bại 9 phần 10. Theo tiếng bức chân càng ngày càng gần rội đến tử bên trong lớp xương trắng một thân ảnh mơ hồ hiện ra. Bóng người một chân bước ra khỏi làn xương mờ xuất hiện trước ánh mắt mọi người một thanh niên thần màng hắc bào lưng đèo huyền trọng xích và muốn cao hơn thần tay trái mang theo ngô hạo tựa hổ đã muốn hôn mê nhú mày ánh mắt chậm rãi đảo qua xung quanh và mấy tên học phiền cũ chạm vào ánh mắt kia chỉ trừ một số ít có thực lực không kém ra phần lớn những người khác bị vụ lộ mạnh làm cho kinh sợ có chút lé tránh chặt chặt Dĩ nhiên là bằng vào lực lượng của mình Có thể tỉnh lại từ trong tâm hỏa thiêu đốt Tiêu viêm Qua nhiều năm như vậy Ngươi là đệ nhất nhân đó Nhìn tiêu viêm trạng thái đã hồi phục lại Liễu trưởng lão ngật ra trợt Thở dài nói Ngay nà Nhìn lão giả có hình tượng cực kỳ chật vật Tiêu viêm có chút nghi hoặc mở miệng À ta là thủ hộ trưởng lão Phiên phần luyện khí tháp tầng thứ nhất Ngươi có thể gọi ta là liễu trưởng lão Tiêu Trần cười nói, trong lời hoàn toàn không có nghiêm khắc khiển trách như đãi ngộ đối với các học viên cũ. Tiêu Viêm được đãi ngộ như vậy liền làm cho xung quanh các học viên cũ thầm mắng tại tiên phần luyện khí tháp. Thậm chí là toàn bộ nội viện, các trưởng lão đều có thân phận cực kỳ cao, ở trong này lời nói của bọn họ không một học viên nào dám vi phạm. Đương nhiên chỉ một ít số học viên vĩ đại ở ngoài, bởi vì số ít học viên vĩ đại ấy cũng có cơ hội được chức vị ngang hàng bọn họ bên trong nội viện này mặc dù bọn họ là trưởng lão nhưng sau này cũng phải mượn sức các cường giả cùng một trận doanh dù sao các trưởng lão bên trong nội viện cũng không thực sự cùng một phép phái địa phương nào cũng có không thể thiếu được tranh đấu có lẽ vì quyền có lẽ vì lợi có lẽ vì một số đồ vật gì đó a ngay là liễu trưởng lão Tiêu viêm nhìn hình tượng của liễu trưởng lão không khỏi có chút kinh ngạc hỏi à, không cẩn thận, khống chế hỏa diễm để xảy ra có sự cố bị người khởi sướng vô tâm hỏi như vậy liễu trưởng lão lông mi khỏi run run vài cái chợt cười cười lắc đầu lão thật không phải hoài nghi tiêu viêm dạng ngu lúc trước tiêu viêm bạo phát ra hỏa diễm khủng bố, mặc dù cực kỳ kinh khủng nhưng trong con mắt của người cả đời chơi với lửa như lão cũng biết rằng vật kia là Tự chủ phản kích mà thôi Sự việc không liên quan đến tiêu viêm Bằng hữu của ta bị làm sao vậy Tiêu viêm chỉ vào ngô hạo lúc này Đã rơi vào trạng thái hôn mê Không có việc gì Chỉ là tâm hỏa tiêu đốt Có chút sức cùng lực kiệt mà thôi Nghỉ người một đêm là sẽ khỏe lại Biểu trưởng áo cười giải thích Tâm hỏa tiêu đốt Từ ngữ xa lạ này của tiêu viêm một lần nữa Cầu mạnh Ha ha Người mới tới nội viện cho nên không biết một số cái củ của thiên phần luyện khí tháp. Nếu có thời gian có thể nghe ta một chút, Nếu trưởng áo mỉm cười nói. Vậy thì làm phiền nếu trưởng áo. Nghe vậy, tôi em có chút trần trở rồi đồng ý. Lúc này, hắn đúng là cần thiết phải hiểu biết được chỗ thần bí nhất bên trong nội viện này. Các tân sinh mới có thể nhanh chóng lấy được phương pháp. Bản môn nhanh chóng tăng lên tổng thể thực lực. Lúc đó mới có thể yên ổn Sống bên trong nội viện Nơi mà toàn cường giả tụ tập Không có việc gì Đó cũng là trách nhiệm của ta liễu trưởng tháo khoát tay Ánh mắt chuyển hướng đến các học viên Đang vây xung quanh Khuôn mặt tới cười trầm giọng quát Còn đứng sờ sờ ở nơi đây làm gì Không mau đi luyện tu Nếu đã tu luyện đủ rồi Đang rảnh rỗi Ta sẽ giúp các người thay đổi một vài vị trí nghe tiếng quát của liễu trưởng lão, xung quanh học viên vội vàng lắc đầu, sau đó nhanh chóng chạy về hướng bên trong cổ tháp. sợ là tới chậm, thực sự bị người khác đem chỗ tốt của mình vất vả mới có được đem cho người khác. nhìn thấy mấy tên học viên cũ từng dường dường trước mặt tân sinh, tại trong tay liễu trưởng lão lại nghe giống như là con dê con. tiêu viêm không khỏi có chút buồn cười, nhưng mà tuy rằng buồn cười, địa vị của liễu trưởng lão trong lòng của tiêu viêm đã lặng thêm rất nhiều. Nếu không có lắm tự quyền trong đội viện Mấy học viện cũ kiêu ngạo này chắc chắn không thể phục tùng như vậy ha mấy cái tên thỏ tự này đều rất ngạo khí Không nghiêm khắc một chút là căn bản không ai để ý Để đám người xung quanh đuổi đi hết Liễu trưởng lão cười nói với tiêu viêm Tiêu viêm mỉm cười cũng không có phát biểu cái gì Đến đây, tiêu viêm ta giới thiệu cho người một người Liễu trưởng lão đã mắt qua bảo tháp Sau đó lôi một tay tiêu viêm tiến đến chỗ lữ tử Mà một thân ngân y Xem bộ dáng đúng là Hàn Nguyệt Người có tư cách tiến vào tiền phần luyện khí tháp tầng thứ 6 Vị này chính là Hàn Nguyệt Đi vào nội viện đã được 3 năm Tính ra chính là học tỷ của người ha làng tự lực khỏi phải bàn Hơn nữa bên trong nội viện còn tổ chức một cái thế lực Không kém tên là Linh Tại trong nội viện có rất ít thế lực dám chiêu trọng Đi tới trước mặt gần y lữ tử Lý Úc trưởng tháo cười giới thiệu a Nghe được Lý Úc trưởng tháo giới thiệu Khuôn mặt tiêu viêm hiện lên Vài phần kinh ngạc Ánh mắt đánh giá Vị lữ tử Hàn Nguyệt lần đầu gặp mặt Người giống như là băng tuyết Mang theo một loại lãnh đạm khí chất Làm cho hắn ấn tượng Nhưng mà Làm cho tiêu viêm khiếp sợ Chính là thực lực của lữ tử này Mặc dù bằng mắt thường Không thể nhìn ra Thực hư đối phương Nhưng nhờ linh hồn lực mạnh mẽ Tiêu viêm mơ hồ cảm ứng được Vị ngân y nữ tử này Cự nhiên so với la hầu mạnh hơn rất nhiều Trong nội viện quả nhiên là ngoạng hổ tàng long Chỉ là một thân nữ tử Cũng có thực lực như vậy Xem địa phương này cũng không phải chỗ tuất lành gì Trong lòng cười khổ một tiếng Nhưng trên mặt tiêu viêm không biểu hiện Bất cứ cái gì mà ngồ hạo Lèm trên mặt đất vươn tay cười nói Xin chào Hàn Ngọc Học tỉ nhìn tiêu viêm đối với Hàn Nguyệt vươn tay Liễu trưởng lão ở một bên không khỏi cười khổ lão rõ ràng hiểu được tính tình của Lang cái này bằng thanh ngọc khiết lưỡng tự xưa này đối với việc bà chạm ra thịt với nam Nhân rất có điểm chán ghét ngay cả thời điểm cùng nam Nhân chiến đấu cũng sử dụng đấu khí đè mình chặt chẽ bao bọc cũng là làm cho người ta thực sự nói không lên lời nhưng mà có không đợi Liễu trưởng lão ngăn trở cái bị lữ tự tên gọi là Hàn Nguyên kia chỉ thoáng chần chờ một chút, một đoạn cổ tay như ngọc từ trong tay áo bạc đưa ra, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Liễu Trường Ao, nhẹ nhàng của bàn tay kia viêm nắm lại với nhau, môi hồng hé mở, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng truyền ra. "Xin chào." Bên trong cổ tháp khi thấy ánh mắt từ các lừa nhìn đến, thấy hai người bàn tay lắm cùng một chỗ đều ngẩn ra, Trong mắt hiện lên một mảnh khen tị Lóng bóng rồi nghiến răng nghiến lợi Nhìn về, về phía hắc bảo làm tử kia chưa Hắc động Nhìn tiêu viêm vậy mà Trong khoảng khắc liền buồn màn tay thanh khiết Của Hàn Nguyệt ra Tiểu trưởng lã bên cạnh cũng cảm thấy ngạc nhiên Một lát sau mới phục hồi lại Tinh thần liếc nhìn Hàn Nguyệt Một cái đầy thâm ý Chợt cười nói Tiêu viêm à, Ở trong nội viện này Người chính là một trong số ít các lam đệ tử Được Nguyệt nhà bắt tay đó nha Vậy thì đúng là vinh hạnh Tiêu Viêm mỉm cười nói, mặc dù lắm bàn tay mềm mại như bạch ngọc cảm giác rất thoải mái, nhưng mà hắn cũng chỉ là lễ phép bắt tay, sau đó liền buông tay ra. Tiêu Viêm học đệ, năm nay dưới tân sinh dưới sự dẫn dắt của người xem giả hết sức nổi bật. À? Hàn Nguyệt cũng thu tay lại nhẹ giọng nói, nếu sớm biết rằng sẽ có nhiều phiền toái như vậy, thì danh tiếng kia không có cũng được. Tiêu Viêm thở dài một hơi cười khổ nói tham gia đã có các học viên cũ tìm các người gây phiền toái rồi sao?" Nghe vậy, Hàn Nguyệt không khỏi có chút giật mình kinh ngạc, trên gần đầu khóe miệng hiện lên một chút mỉm cười. "Tư Viêm bất đắc dĩ gật đầu. Tiêu Viêm học đệ nói như vậy, Hàn đối với nội viện cũng biết một ít tình thế trước. Vậy, Hàn cũng biết trong nội viện có một số thế lực chiếm ưu thế, không biết là có ý định gia nhập một phương thế lực nào không?" Hàn Nguyệt còn người rất cao nhìn chằm chằm vào tiêu viêm là như thuận miệng hỏi, ách nghe được lời này tiêu viêm không khỏi giang hai tay ra Cười khổ nói chỉ sợ ta không đi đâu được bởi vì tân sinh lần này đều dựa vào ta thành lập một thế lực mới tên bàn môn vì thế cho nên ý tốt của hàn nguyệt học tỷ tiêu viêm chỉ có thể tầm lĩnh ngươi tự mình thành lập thế lực thành viên còn là toàn bộ tân sinh Tiêu viêm lời mới dứt, không chỉ có Hàn Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, mà ngay cả Liễu trưởng áo bên cạnh cũng đang nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Ân, nhìn biểu tình của hai người, Tiêu viêm gượng đầu gật đầu nói. Tiêu viêm học đệ, việc này của ngươi có lẽ sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái rồi đó. Hàn Nguyệt mày Liễu cấp tốc nhíu lại, một lát sau mới trầm giọng nói. Hình như bên trong nội viện không có quy định không thể thành lập thế lực toàn tân sinh mà. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, nhìn tần sắc ngưng trọng của Hàn Nguyệt không khỏi khẽ cau mày nói: "Đích xác không cái loại quy định này, bất quá hàng năm tân sinh vào nội viện cơ hồ là chiếm tới 60% tân tiền huyết dịch toàn bộ nội viện, bởi vậy, rất nhiều thế lực trong nội viện hàng năm đều phải thu lại một ít tân sinh. Lấy việc này để gia tăng thực lực." Trải qua rất nhiều năm như vậy Gần như đã thành thông lệ Mà bây giờ người đem tất cả tân sinh tụ tập với nhau Việc này làm cho những thế lực khác Năm này không có cách nào Tiếp tục hấp thù tân tiên huyết dịch Hành động này khẳng định là Làm cho rất nhiều thế lực bất mãn Mà dưới sự âm thầm đắc tội Với nhiều thế lực như vậy Bạn môn kia của ngươi Chỉ sợ sẽ phải chịu ít nhiều xa lánh Cho nên mới nói Người sẽ có rất nhiều phiền toái Hàn Nguyệt bất thật dĩ lắc đầu, thanh thiếu viêm mà giải thích. Một bên Liễu trưởng lão cũng kẽ gật đầu, ý bảo lời của Hàn Nguyệt không phải là giả. Nghe được Hàn Nguyệt giải thích, khuôn mặt thiếu viêm cũng dần ngưng trọng hơn nhiều, bởi vì đối với nội viện còn chưa quen thuộc, đã làm cho hắn quên mất điểm mấu chốt này. Hiện tại bàn môn vừa mới chính thức thành lập, không nghĩ tới liền đắc tội với hơi một lừa thế lực ở đây. Lấy thực lực hiện tại của bàn môn, căn bản không có đủ để ứng phó với nhiều địch nhân như vậy. À, tập là lũ mã Khẽ thở dài một hơi Tiêu viêm chậm ngâm một hồi Hướng về Hàn Nguyệt cười nói Bất quá Việc đã đến nước này rồi Ta cũng chẳng có biện pháp Chỉ có thể Bình tới tướng đỡ Nước đến đất ngăn Nếu thực sự có thế lực muốn phá đổ bản môn Tiêu viêm ta không khoanh tay chịu chết Hàn Nguyệt thở dài rất đau Nàng quả thật không nghĩ tới Tiêu viêm nhanh như vậy Đã thành lập thế lực riêng Của mình điều này làm cho làng chỉ có thể đem ý niệm chiêu nạp lút trở lại trong lòng tiêu viêm tiềm lực mặc dù không tồi nhưng dù sao cũng mới vào nội viện thực lực hiện tại bất quá cũng chỉ là cấp bậc đại đấu sư hành động như vậy không thể nghi ngờ sẽ tạo ra rất nhiều địch nhân nhưng hôm nay thế lực bán môn này của bọn họ lại căn bản không đủ sức ứng phó với đông đảo đối thủ như vậy về sau nếu các ngươi cần hỗ trợ có thể đến tìm ta ta sẽ làm hết sức có thể Sau một lúc chậm ngâm, Hàn Nguyệt xương mắt hướng tiêu viêm chậm rãi nói hà, hà vậy xin đa tạ Hàn Nguyệt học tí Như vậy tiêu viêm mỉm cười gật đầu Bất kể nói như thế nào đi nữa Thì Hàn bàn môn, bọn họ cũng đang ở trong hoàn cảnh có thể nói là bị cô lập Tuy rằng câu nói này của Hàn Nguyệt không biết có phải tìm cớ cho con lệ hay không Nhưng ít nhất biểu hiện bên ngoài là thực sự có thể là kết giao. Đừng vội cảm tạ ta Điều ta làm trong khả năng Có lẽ không nhiều Hơn nữa, tất cả phải xem tiềm lực của ngươi như thế nào đã Hàn Nguyệt lắc lắc đầu thanh âm rõ ràng lạnh lùng nói Hiểu Nếu ta chỉ là một tân sinh đội viện bình thường Chỉ sợ hai vị cũng sẽ không đối đãi Cách khí như vậy Thứ viêm nhàn nhạt, nhạt cười cười Hắn không phải kẻ ngu Có một số vấn đề hắn không phải tính toán thiệt hơn Nếu không phải bởi mình thiên vũ cùng tiềm lực Thì thần là vị liễu trưởng lão này Cũng cùng hàn nguyệt thế lực Không nhỏ bên trong nội viện Sẽ tuyệt không có khả năng Đối với hắn vài phần tôn trọng như vậy Đây chính là nội viện Thực lực vi tôn Chính là quy tắc quyết định tất cả mọi chuyện Tiêu viêm mặc dù lời nói thẳng thắn Nhưng hàn nguyệt cùng liễu trưởng lão Đều khẽ gật đầu Tất cả mọi người đều hiểu được Nói chuyện mà giấu giấu diếm diếm ngược lại càng làm cho người ta không coi trọng, tốt lắm, tiêu viêm học đệ người trước hết cùng liễu trưởng lão dạo qua thiên phần luyện khí tháp đi, ta còn phải đi tầng thứ sáu, sẽ không tiếp tục ở lại được nữa, ngày sau có cơ hội gặp lại. Hàn Nguyên hướng tiêu viêm kho một người, sau đó xoay người hướng về cổ tháp chậm rãi bước vào, cười cười gật đầu, tiêu viêm nhìn theo hướng Hàn Nguyên rời đi, đợi đến khi bóng lưng nàng hoàn toàn biến mất mới thua hồi ánh mắt. Hắc, hắc. tiêu viêm cảm thấy nguyệt nhá đầu như thế nào một bên liễu trưởng lão cười đầy ý tứ nhìn tiêu viêm thu hồi ánh mắt hỏi công tội a chắc hẳn người theo đuổi hàn nguyệt học tỷ tại nội viện phải kết thành hàng dài ấy chứ tiêu viêm trả lời lấy dung mạo cùng khí chất của hàn nguyệt tất nhiên không có khả năng thiếu người theo đuổi được người theo đuổi đích xác không ít bất quá số người có thể được nàng xem vào mắt cực ít thái độ của làng đối với người có vẻ là bắt đầu không tồi nha lấy thiên phú của ngươi hơn nữa nếu lại ở bên trong thiên phần luyện khí tháp tu luyện chỉ sợ trong thời gian một năm liền có thể tiến vào cấp bậc đấu linh mà nếu lúc đó nó không chừng cũng có thể trở thành đối tượng để rất nhiều người theo đuổi nha liễu trưởng áo triều gọi nói ha hà ha hà, hàn nguyệt học tỷ đích xác không tồi nhưng ta đối với nàng không có tâm tư đó Tiêu viêm cười lắc lắc đầu Nhìn liễu trưởng Lão thần sắc kinh ngạc Cũng không có tiếp tục dây dư dưa vấn đề này Cười lạc sang chuyện khác Liễu trưởng Lão còn chưa có giới thiệu cho học sinh Tiên văn luyện ký tháp này đâu Nha, thiếu chút nữa ta quên Hả, đi theo ta Bị tiêu viêm nhắc nhở Liễu trưởng Lão vội vàng bỗ đầu Cười cười xin lỗi Rồi chờ xoay người về phía Trước dẫn đường Còn tiêu viêm theo sát phía sau Thiên phần luyện khí tháp này chôn sâu dưới đất chỉ lộ ra trên ngoài đỉnh tháp Một đoạn diện tích trong tháp rất rộng lớn, có chút ngoài dự kiến của tiêu viêm Hiểu sái đi theo đoạn đường này, tiêu viêm phát hiện Nghe rằng chỉ với không gian của tầng thứ nhất bên trong tháp Cũng đủ chỗ cho 500 người đồng thời tu luyện Không gian tu luyện bên trong tháp phân bố thành hình tròn rất nhiều phòng tu luyện lớn nhỏ không đồng nhất, bất quá hiện tại những phòng tu luyện này phần lớn cũng đã có người chiếm hết. hơn nữa phía trên cửa các phòng đều treo tấm bài từ nhỏ màu hồng. thế nhưng các chữ ghi trên tấm bài tự lại không hoàn toàn giống nhau. tiêu viêm dừng bước nhìn một chút. nguyên lai từ ngữ viết trên tiểu hồng bài đại biểu cho ba loại cấp bậc cao cấp, trung cấp, đề cấp. nhớ tới lời a thái nói, bên trong thiên phần luyện khí tháp, các phòng tu luyện đều phân chia theo đẳng cấp. chậm rãi đi về hướng nam, tiêu viêm chậm rãi tựa hồ tất cả các phòng tu luyện cao cấp đều tiếp cận vị trí trung ương bên trong tháp, mà ở phía ngoài chúng nó là phân bố các phòng tu luyện trung cấp, cho đến ngoài cùng là các phòng đề cấp ở bên trong thiên phần luyện khí tháp này các phòng tu luyện cao trung đề cấp đều dựa vào thực lực chính mình để tranh đoạt thực lực mạnh thì có thể lấy được điều kiện tu luyện tốt nhất thực lực kém thì chỉ có thể đi ở phòng tu luyện đề cấp ở phía ngoài cùng để tu luyện chỉ vào một vị trí bài tử có kỳ cao cấp phòng tu luyện lão trưởng lão nhàn nhạt cười nói ở cùng một tầng bên trong tháp mặc kệ phòng tu luyện cấp bậc như thế nào Chi phí tu luyện của chúng đều là như nhau Ví dụ như tầng thứ nhất này Phòng tu luyện đê cấp một hỏa lăng Cho thời gian tu luyện một ngày Mà phòng cao cấp cũng là như thế Tổn hào chi phí giống nhau Tu được hiệu quả lại cách biệt một trời một vực Như vậy sẽ tạo thành kẻ mạnh càng mạnh kẻ yếu càng khó có thể theo đuổi hay sao Tiêu viêm nghi ngờ hỏi Không gặp phải khốn cảnh Tiềm lực sẽ không hoàn toàn bùng lỗ Chúng ta cần nhất chính là loại áp lực đặc biệt này Chỉ cần đưa áp lực tới cực hạn Sẽ có một số điện tử hoàn toàn bùng lộ Lấy tốc độ cực nhanh đuổi kiếm các cương giả khác Mà trước kia khó có thể chạm đến Trong nội viện từ trước đến nay Loại chuyện này cơ hồ hàng năm đều xuất hiện Liễu trưởng áo lắc lắc đầu cười nói Khẽ gật đầu tiêu viêm đang đi Bỗng nhiên dừng lại Từ vị trí của bọn hắn nhìn lại chợt phát hiện Bọn họ đã đi tới trung gương bên trong tháp đây là tiêu viêm có chút kinh ngạc nhìn thấy xuất hiện trước mặt là một hắc động sâu không thấy đáy chậm rãi đi về phía trước hai bước đi tới bên cạnh hắc động thật cẩn thận nhìn xuống phía dưới âm u tối đen như mực lan tràn đến cuối tầm mắt hắc ám quỷ dị gần như không có lửa điểm ánh sáng làm đầu óc tiêu viêm hơi có chút cảm giác mê muội các động này tựa hồ xuyên qua quả tòa thiên vật luyện khí thác nếu không có phần đỉnh đáy che đậy cái động sâu hút tối đen như vực này có lẽ từ bầu trời chỉ cần liếc một cái có thể thấy rõ ràng ở lời tối đen trong động sâu nếu cảm ứng tinh tế mà nói gần như có thể nhận thấy được không khí nơi này so với các nơi khác phải nóng chế hơn nhiều cái loại cảm giác này thật giống như là sâu dưới đáy động có cái gì đó cuồn cuộn không ngừng tỏa ra nhiệt lượng cung cấp cho cả tòa thiên luyện khí tháp sải bàn tay bắt lấy một nắm không khí nóng bỏng tiêu viêm cảm giác được cơ thể vật gì đó lại đột nhiên giật thoát mình. Ets hầu hơi động đậy, tiêu viêm tỏ đầu hướng về phía trước, giọt sét một chút, hai mắt gắt cao nhìn trầm trầm và hắt động sâu thẳm. Một lúc sau, trong cơ thể ngọn lửa màu xanh mãnh liệt hiện lên trên con người. Trong khoảng khắc, hai động tử đen nhánh chuyển hóa thành động tử màu xanh, cùng với ngọn lửa xanh trên động từ phía hắc ám vô tận kia bắt đầu trở lên nhạt hơn trong cực kỳ quỷ dị sau khi hắc ám cặp lúc càng mờ nhạt thì lông tóc của người tiêu viêm cũng đột nhiên dựng đứng lên. Lúc con người chứa ngọn lửa xanh nhìn chăm chú xuống bóng tối vô tận phía dưới không gian bỗng nhiên có chút vặn vẹo. Ngay sau đó, không gian vặn vẹo này giống như là một con mãng xà vô hình với tốc độ cực kỳ khủng bố dọc theo động khẩu. Trở nên, tiêu viêm lùi lại. Ngay lúc thời điểm không gian vặn vẹo sắp lên tới, một tiếng quát mạnh mẽ vang lên bên tai tiêu viêm chợt một bàn tay khô héo đặt trên bả vai hắn dùng sức kéo lại lập tức đem hắn rời ra khỏi lời cửa động đen tối Thì việc mới rời khỏi cửa động không lâu sau hắn cảm giác được nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng lên cao sau đó chỉ nghe một tiếng tê tê cực kỳ bén nhọ từ sâu trong động truyền ra khuôn mặt chợt tái nhợt môi run run, run thanh âm khàn khàn sanan từ khẽ hở giữa hàng hàm răng tràn đầy sợ hãi phát ra nó nó là cái gì? Cái gì vậy? Chương 461. Khoảng mãng vô hình bí ẩn. TT tiếng vang khắc thường giống như chớp điện xẹt qua không ngừng từ sâu bên trong động tối đèn nàn truyền ra. Trong ánh mắt sau không gian u ám bỗng sáng rực, nhiệt độ không khí cấp tốc tăng lên, một cỗ khí tức Cổ lão cực kỳ khủng bố Từ trong hắc động Chậm rãi hiện lên Cuối cùng giống như là một tia chớp xé sách đêm đen Bóng tối sâu thảm tuôn trào Dường như mãi mãi không có điểm dừng Từ viêm khuôn mặt cứng ngắc Nhìn nơi cửa động kia Biết hầu nhị không được luốt một ngục Lúc này Không gian phía trên cửa động khoảng hai thước Gần như đã chiếm vào Một loại lối đi cực kỳ vặn vẹo Thế nhưng mặc dù không gian vặn vẹo đến cực độ có thể làm cho mắt thường nhìn không thấy bất cứ vật gì ngoại trừ không gian vật vẹo này cùng với tiếng vang tê tê không lớn ra thì cả khu vực đều bởi vì trạng cảnh này hiện lên một chút quỷ dị một bên liễu trưởng lão cũng ngưng trọng đến cực độ không ngừng lối kéo tiêu viêm lùi về phía sau khi ánh mắt nhìn mảnh không gian vặn vẹo kia có chút sợ hãi lên trong đó tuy rằng hắn cũng không nhìn thấy nơi đó có tuyệt cùng cái gì Nhưng có thể ở bên trong tháp đảm đường chức vụ trưởng lão nhiều lắm như vậy Hắn cũng mơ hồ nghe nói qua có một số sự tình Bởi vậy biết rõ ràng cái vật trong bóng đêm đen sâu thảo kia Đến cùng là có bao nhiêu khủng bố Mắt thường không thể nào thấy được Thế nhưng con ngơi của tiêu viêm lại bảo bọc thanh liên biển thâm hỏa, Nên đã nhìn rõ ràng vật khủng bố kia Từ trong hắc động sông ra Ngay lúc này thì bị liễu trưởng lão lôi kéo thân thể lên mới đột ngột dừng lại tại lúc còn người bắn ra thanh hỏa, tiêu viêm nhìn thấy trong bóng tối mạnh mẽ vọt ra rõ ràng là một đầu hỏa mãng trong suốt rất lớn, Đỏ cỡ chừng 10 thước, thế nhưng không biết đến tuyệt cùng là dài bao nhiêu. Toàn thân hỏa mãng bao bọc bởi mọi ngọn ngọn lửa, có chút vặn vẹo, miệng lớn mở rộng, lộ ra răng lanh dao động vặn vẹo to cỡ bắp đùi tráng kiện của tiêu viêm. Một đôi mắt tam giác thật lớn, từ trong đó không ngừng phun ra vô hình chi họa đối với ngọn lửa này tiêu viêm cũng không xa lặn bởi vì lúc trước chính hắn đã liếm qua đau khổ của ngọn lửa này rồi đương nhiên luồng vô hình chi họa lúc trước xuất hiện trong người nếu đem so với hỏa diễm mà họa mã ngưng tụ ra chẳng khác gì là chênh lệch giữa đom đó với ánh trăng cảm thụ được cường độ ngọn lửa trên thân thể hỏa mã tiêu viêm không có chút nào nghi ngờ cho dù là đấu hoàng cường dạng bị dính thứ này, e rằng trong khoảnh khắc liền hóa thành cho tàn. Bọt mảng mang theo tức giận, rít cào từ trong bóng tối thoát ra, nhưng mà ngay khi sắp tới khoảng không cách hất động năm thước thì không gian xung quanh bỗng trở lên dao động mạnh mẽ, mượn sự hỗ trợ của thanh hỏa, tề viêm có thể mơ hồ phát hiện, dường như không gian xung quanh hất động biến ảo vô cùng kỳ diệu, hình thành nên một không gian lao lung. Mà hỏa mãng vô hình mặc dù thành thế to lớn, nhưng khi đó đánh lên không gian lao lung kia thì không gian lao lung lại chỉ đơn thuần dao động vài cái, tiền không có tiếp tục hiệu quả gì, phát hiện vô vọng đột phá, hỏa mãng có chút nổi lên điên cuồng. Ngọn lửa vô hình từ miệng nó to lớn phun ra đầy trời, không ngừng đốt cháy không gian lao lung, nhưng thật đáng tiếc, mặc kệ nó đốt cháy như thế nào thì không gian lao lung kia vẫn vững vàng không hề lay chuyển. Sau khi tranh đấu điên cuồng một hồi lâu Hỏa mã vô hình rốt cuộc cũng đã có một chút kiệt lực Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm gừ Chứa tâm tình giận dữ Sau đó chỉ thấy không gian không ngừng vặn vẹo Hỏa mãng một lần nữa hóa thành vô hình Hướng sâu trong độ tối đen chui trở về Cùng với sự biến mất của hỏa mã, Không gian nào lùng cũng dần nhạt đi Cho đến cuối cùng thì biến mất Cảm thụ được nhiệt độ xung quanh đang giảm dần Liễu trưởng lão lúc này mới thở Một hơi dài là bẩm nói Nguy hiểm thật Thế nhưng như thế nào đột nhiên tỉnh lại Bên cạnh tiêu viêm cũng kiếp sợ Dần dần phục hồi lại tinh thần Ngọn lửa màu xanh trong mắt nhanh chóng biến mất Thanh âm khàn khàn nói Liễu trưởng lão thứ đó là vật gì Bị câu hỏi kinh ngạc của tiêu viêm Làm cho tinh thần phục hồi lại Liễu trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng Nhìn phía trước trầm giọng nói Chuyện nơi đây không nên nói cho bất cứ kẻ nào Vốn là không cho phép Đệ tử tới gần bên trong Trung tâm tháp này Hôm nay ta thực sự có chút tất trách Hoàn hảo hôm nay đến phiên ta trực Bằng gốc khẳng định chẳng thể thiếu một chút phiền toái rồi Nhìn thấy sắc mặt của liễu trưởng áo ngưng trọng Chúng viêm gật đầu như vô tội vuốt vướt tay Các cái gì cũng chưa từng thấy Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ lơi này Tăng lên nhiều Mặt khác Hắc động có vang lên một ít âm thanh Không có thấy vậy tự nhiên là tốt nhất Có nhiều thứ không biết ngược lại mới thỏa đáng. Về sau người cũng ít tới lời này Nếu không bị phát hiện Kể cả trưởng lão trị bàn chúng ta Cũng phải trưởng liền lụy Biểu trưởng lão buông lọc một hơi Hướng tiêu viêm nói Thật sự cũng không có bao nhiêu hoài nghi Dù sao ngay cả chính hắn cũng không thấy thứ đáng sợ kia chỉ có thể đơn thuần dựa vào cảm ứng độ vặn vẹo của không gian mà phán đoán trong suốt kia đến tận cùng có hình dạng gì nghe liễu trưởng lão nói nghiêm trọng như vậy tiêu viêm sắc mặt cũng nhịn không được có chút thay đổi lập tức vội vàng gật đầu tốt lắm đi thôi nhìn thấy tư viêm gật đầu liễu trưởng lão sắc mặt hòa hoãn đôi chút Trong lòng dường như còn sợ hãi, lại liếc mắt nhìn Hắc Động sâu không thấy đáy. "Mới xoay người đi, hướng bên ngoài bước đi." Tiêu Viêm gật đầu lần nữa, sau đó đi theo, khi sắp tới ngã rẽ, nghiêng đầu lại nhìn thoáng qua Hắc Động. Không đáy đã chiếm chìm vào im tĩnh. Trong lòng mơ hồ mang theo vài phần kinh hãi, thấp giọng lắp bắp nói: Từ đó đến tuyệt cùng là vật gì Cổ hơi thở quá cường hẳn Mà không gian lao lung kia Quả thật biến thái Dưới sự phá hủy kinh khủng của thứ kia Quậy mà không có lừa điểm phản ứng thiên phần luyện khí tháp này Quả nhiên khắp nơi điều tranh đập thần bí Ra khỏi khu vực trung ương Liễu trưởng lão lúc này cũng khôi phục bình tĩnh Và nữa mang theo một tiêu viêm cẩn thận Đi dạo tầng thứ nhất bên trong tòa tháp Trên dọc đường đi không ngừng nói cho hắn nghe một ít quy củ trong tháp cùng với những địa phương khác cần phải chú ý. Vài chuyện vụt vặt tựa như một lão nhân bình thường. Một đường đi qua ngẫu nhiên có thể gặp một ít học viên. Sau khi bọn hắn nhìn tiêu viêm cùng liễu trưởng lão trò chuyện vui vẻ với nhau đều có chút kinh ngạc bởi vì thân phận cùng thực lực của thủ tháp trưởng lão Hơn nữa, ngày thường đối với bọn người khác cũng là nghiêm khắc bởi vậy, rất nhiều đệ tử đối với bọn họ ngưỡng mộ lại vừa sợ. Mà chịu một ít học viên cũ thực lực cực kỳ cao, thì rất ít khi nhìn thấy có vị trưởng lão hội nào đối đãi cách khí với một gã tân sinh như vậy. Mà đối với những ánh mắt kinh ngạc quên đường đó, ngược lại càng làm cho Tiêu Viêm hiểu được vị Liễu trưởng lão này có ý hiếp như thế nào. Cái gọi là một người làm quan cả họ được nhờ hiện giờ mới đến có thể rào Kết, có chút quan hệ, điều này tự nhiên là tốt nhất Mặc kệ tiềm lực của chính mình có khổng lồ như thế nào Mà ít nhất hiện tại chính mình chỉ là cấp bậc đại đấu sư mà thôi Loại thực lực này trong mắt liệu trưởng áo đã đạt tới cấp bậc đấu vương kia Thì thực sự không có chỗ gì đáng khen cả Tiểu VMA, bản môn người vừa mới thành lập ấy Ta đề nghị các người khi tiến vào tiền phần luyện ký tháp tu luyện tạm thời không nên tranh đoạt phòng tu luyện cao cấp làm gì. đi đến một địa phương nhìn người ở xung quanh qua lại ít hơn nhiều liễu trường lão bỗng nhìn điềm đạm cười nói. nghe vậy tiêu viêm gật gả chật khẽ gật đầu. bán thực ra cũng không có ý niệm như vậy. mới tiến vào nội viện chút thời gian muốn chiếm cứ lời tu luyện tốt nhất. điều này có thể nghi ngờ càng làm cho bọn họ đối với bản môn um lòng bất mãn. chỉ sợ đoàn người mới tiến vào. Ngay sau đó sẽ có người tiến hành, cường hành Muốn cùng mấy cái thế lực lão làng Bình kia so sánh Hiện tại bàn môn ngoại trừ tiêu viêm Cùng với vài tên đại đấu sư ra Những người khác đều không có cái loại thực lực Cùng bọn chúng tranh đấu loại chiến đấu giữa các thế lực như vậy Chỉ dựa vào vài người bọn họ Không thể nghi ngờ Cũng không thể làm đạo ngược hiệu quả Để xoay chuyển càng khôn Bởi vì bên trong tháp có quý củ thủ tháp trưởng lão chúng ta không thể nhúng tay vào việc tranh đoạt tu luyện của đệ tử, cho nên không cần làm ra cái tai lạm chết người. Phần lớn chúng ta cũng không nhúng tay. Liễu trưởng lão trầm gầm một hồi cười nói, chẳng qua chỉ cần bàn môn các ngươi có thể nhanh chóng xuất hiện một gã đấu linh cường giả như vậy thì có tư cách tiến vào thế lực nghị lưu của nội viện đến lúc đó có thể tham dự tranh đoạt tu luyện. Thất, ta nghĩ lấy tiềm lực của ngươi ạt có thể rất nhanh thôi. Có đấu linh cường giả mà chỉ là thế lực Nhất Lưu, vậy Nhất Lưu chẳng phải là đấu vương cường giả tọa trấn hay sao?" Tiêu Diễm kinh ngạc hỏi. "Ha ha, điều này thật ra không phải vậy. Bình thường một cái thế lực xuất giả từ 3 đến 4 gã đấu linh cường giả cũng đủ để tính là Nhất Lưu thế lực." Liệu Trường Đáo cười lắc lắc đầu nói. "Như vậy." Tiêu Diễm lúc lại mới lặng lẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm lấy thiên phú của ba người Huất Nhi tới đấu linh có lẽ đồng dạng không cần thời gian lâu lắm xem ra bản môn phải chậm lặng một thời gian thôi chỉ cần đợi bốn người bọn họ tiến vào đấu linh như vậy hết thảy có thể tốt đẹp rồi mà trước đó cũng chỉ cần im lặng cuộn mình trong lúc vừa đi vừa nói chuyện hai người tiêu viêm đã một lần nữa đi tới lối vào mà ở chỗ này ngô hạo cũng từ trong hôn mê tỉnh lại đang mờ mịt đứng tại chỗ nhìn thấy thân ảnh tiêu viêm hắn lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi Nhìn ngô hạo bước nhanh tới Tư viêm hướng phía liễu trưởng lão cười cười Chắp tay nói Đa tạ liễu trưởng lão đã dạy bảo Hôm nay chắc dừng ở đây đi Ngày sau có thời gian lại đến tỉnh giáo Hà hà hôm nay không có ý định Trong này tu luyện một chút sao Liễu trưởng lão tụng tìm hỏi Bản môn mới thành lập Con cần ta trở về Hỗ trợ quản lý một chút Tư viêm mịp cười khéo léo từ chối ý tốt của liễu trưởng lão Ấn cũng phải Tần thế lực rất yếu ớt Người phải bận rộn một phen rồi Cười cả đầu liễu trưởng áo không có kiên trì Lỡ ánh mắt quét bốn phía một chút Cười nhẹ nói Để lần sau ngươi dẫn người đến tầng một tu luyện Ta sẽ tìm cho người một trung cấp tu luyện thật tốt Ở nơi này tu luyện So với cao cấp tu luyện không kém hơn là bao đâu Đồng cấp tu luyện thất Cũng chia tốt xấu Ngay như vậy tiêu viêm có chút kinh ngạc Ha ha Điều này là tất nhiên, việc này đệ tử bình thường khó phát hiện. Chỉ có những tụ tháp trưởng lão như chúng ta đây mới hiểu được. liễu trưởng lão không khỏi có chút đắc ý cười nói. Ra thế, vậy xin là tạm liễu trưởng lão. Cách nghỉ gật gật đầu, tiêu viêm lại hướng liễu trưởng lão chắp tay. Sau đó liền xoay người đón ngô hạo đưa hắn bước ra ngoài. Nhìn bóng dáng hai người tiêu viêm biến mất ở cửa tháp. Bàn tay lũ trưởng áo, vuốt nhẹ nhẹ tròm dâu, lập bập nói Dị họa, không ít tới am, đội viện quật khởi nhờ vào đồ vật kia Vậy mà bây giờ, một tên tiểu gia họa tuổi không đến 20 kia, một mình có được bậc kỳ vật này Ai, Thật là một gia họa may mắn làm cho người ta nhịn không được có chút ghen tị A